Xin chào toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tiếp bộ truyện Một thời vang bóng Của tác giả Tịnh Thủy với tập thứ 8 Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Thấy tình thế quân lính báo về cấp bách Nguyễn Thế Lân đứng ra nói Xin tướng quân quyết nhanh, cứu hay là bỏ, quân Nguyễn tới sát rồi Văn Vinh vẫn cứ càng Xin chớ mở Nếu có lỡ như đó là quân nguyên giả trăng Thì thành mất ngay Nếu chúng mà giàu được thành Thì không có cách gì mà đỡ được cả Trần Sâm suy nghĩ mong lung lắm Đoạn nói Ông lần nào cũng càng thủ cho chặt Làm cho ái cả ly bị mất rồi nay phải xuống mà cứu bọn vĩ Hữu Chứ sao để cho chết được chứ Đoạn truyền cho thấy lân mở cổng thành ra Nguyễn Văn Vinh thét lên tức tối Cái thằng trẻ con Làm hổng đại sự rồi Trần Sâm nổi giận đùng đụng mà quát lên Im miệng ngay Kéo ta trị tội dù lấy đó Nói rồi mặc kệ Văn Vinh Cứ đứng đó bất lực Trần Sâm sách đại đao Triều tập các tướng cùng xuống dưới mặt thành ứng cứu Nguyễn Thế Lân tra mở cổng thành Lập tức quân sĩ bên ngoài ùa vào trong Thế Lân đi ra Thấy ngay tướng đi đầu là tôn hữu Nhưng không biết mặt Hỏi ngày Độ vị tướng quân đâu rồi <cười> Tạo chiếc nó rồi Bây giờ Thế lần mới biết bị lừa Kinh hại thất sắc Dội hét lớn lên ừ, Đúng ngày cũng thỏ lỡ Nhưng quân Nguyên đã tràn cả vào trong Đoạn vứt hết cỡ nước Việt súng Mỗi binh sĩ của Tôn Hụ Đều buộc ở cổ tai dãy lùa đỏ Để phân biệt chiếc quân trận Cùng lao ùa vào trong Trúc chào ngắn trà chém giết quân thủ thành. Tông hộ cầm kích dài, lao tới đánh thế lần, đánh được năm hiệp, cử không lại, quay đầu bỏ chạy. Bị tông hộ đâm với theo một xuyên thủng cả vai. Bấy giờ có tiếng người hét vang lên như sấm. Thằng giặc kia, có giỏi thì đánh với tao đi. Thế lần chạy ngay về sau người đó. Tông hộ nhìn lại, thì thấy một tướng trông như hùm cọp, mặt đen như tay cầm đại đao, chính là trận sam. Hội nghị. Phải chắc là tướng thủ thành. Dậy dân cái đầu mày ra đây. Chúng chỉ ly thành, không thèm giết mày. Bây giờ quân của Tôn Hữu vào thành, phóng hỏa khắp nơi, phá hủy các cửa thành đi. Bắn pháo làm hiệu cho đạo quân từ xa tới của Đáp Nhĩ đã tới rất gần. Tôn Hữu và Trần Sâm lao lên đánh nhau hơn 10 hiệp. Thấy lần nghiến răng cắn vào môi cho bật máu để ác vị vết đao trên vai bị đâm. Tài còn lại cũng cầm trường kiếm lao lên Đánh cùng với trận xâm Tông hữu quần cả hai tướng thêm 10 hiệp Chật nhìn phía sau có tiếng binh sĩ hò treo vang trợ Là quân của đáp nhĩ Và mãng cổ đái Đã ập tới chân thành Đang tràn vào bên trong Có tiếng người phía sau nói vọng lên rất to Trận trưởng quân Màu trúc gì đây Thì ra là Nguyễn Văn Vinh đang đứng đằng sau mà gọi Thế lần nói à, Trúc thôi, viện binh đã tới rồi Trần Sâm nghiến trăng hét lớn Thu quân! Đoạn quay đầu chạy về cửa nam của thành Binh sĩ cũng rút theo Quân Nguyên thừa thắng đánh lên rất khắp Thế lần chỉ đạo quân sĩ Đứng lại đánh chặn cho Sâm tháo đi Sâm vừa đi quốc Thế lần liền bị tôn hụ đâm chết ngay Bây giờ Trần Sâm và Nguyễn Văn Vinh Cùng hơn chục quân sĩ chạy thục mạng về cổng nam Phía sau quân Trần vẫn chống trả yếu ớt bảo vệ cho chủ Trần xăm chảy nước mắt mà nói Lỗi này là của tôi Chẳng nghe theo lời của ông Tướng quân đừng nói nữa Hãy giữ lấy mạng mà về đại bắn danh đi Đoạn nắm tay trần xăm mà chạy cho nhanh Chạy ra tới cổng thành Đột nhiên trần xăm sô mạnh Văn Vinh ra ngoài Rồi lệnh cho quân sĩ đóng cổng lại Có hai người lính giữ chặt lấy Văn Vinh Vinh gào lên nói Tướng quân, người làm gì vậy Nếu cứ như thế này mà chạy Thì cũng chết cả Ông đi đi, tôi ở lại cầm chân một chút Ông về báo tin cho hương đạo vương Trần Trần Sâm ngàn lần dập đầu tả tội Đã để mất thành Phụ sự ủy thoát của đại vương Hoàng Bình khóc lớn nói vọng vào bên trong Xin tướng quân hệ mở cộng thành Cho Vinh này cùng vào Điếu chết thì cùng chết Trần Sâm cười nhạt trả lời <cười> Ta được giao trọng trách đánh trận này Đã nhận được mật vụ Dù có chết cũng không được bỏ thành. Nai thành đã mất. Kẻ làm tướng phải cùng chết với thành. Nếu ta tháo chạy. Sau này đại quân ta còn ai một lòng mà gìn giữ thành trì nữa. Ông bảo đi đi. Thế rồi Trần Xăm chợt bật khóc. Mà nói lớn. Quân sư. Đi ngậy đi đừng trần trờn đó. Về gặp bình trọng. Nói hắn được quên ta. Thế là hai thủ hạ lôi văn vinh đi sình sạch. Văn Vinh trăng hét lên lần cuối Tương quân, Văn Vinh đi đây Đoạn gạt nước mắt, cắm đầu mà chạy về phía nam Văn Vinh vừa đi khỏi, thì có tiếng la hét ầm trời Cùng nhìn lại thì quân Nguyên đã áp sát tới Tôn Hữu và mãn cổ đáy cũng đang dẫn đầu lao xăm xăm tới chỗ trận xăm Và ít tàn quân bên cạnh Xăm nói với chúng Còn muốn chết cùng ta hay không? quân sĩ hơn chục người cùng trả lời văn. Cùng xin lầm tôi của Hạng Phương. Hạng Phương, tay sở Bá Phương Hạng Phủ, bị quân Hán truy kích ở sát bờ sông, thủ hạ còn hơn chục người. Hạng Phủ nói quân sĩ cứ cắt lấy đầu của mình mà đem nộp nhưng quân sĩ không chịu. Về sao đều chết tới cả người cuối cùng? thế là trần xâm chăm lửa, ném về phía nam Cổng Thành. Cổng Thành bốc cháy trừng trực, Nhằm ngăn cho quân Nguyên truy kích Nguyễn Văn Vinh. Bây giờ Tôn Hậu ghiềm cương đứng trước trận sông Đoạn nhìn cổng Thành bốc cháy mà nói. Thành đã mất rồi. người có hàng thì ta sẽ tha cho mạng. Nếu dẫn đại quân ta tới đại bản danh của quân Đại Việt. Ngươi sẽ được phong hầu nhà Nguyên. <cười> người nói nhiều lời vậy. Đoạn cầm đại đao, xông thẳng vào Tôn Hậu. Tôn Hậu cũng nhảy xuống ngựa. Bố kích lao lên đánh Quân sĩ hai bên cùng xáp vào nhau mà đánh Chục người lính cuối cùng Lần lượt bị giết đi Bây giờ Trần Xăm chỉ còn lại một mình Dẫn đánh với tôn hữu tới hơn 20 hiệp Mãng cậu đái đứng bên ngoài quan sát Thấy Trần Xăm tả sung hữu độc Sức khỏe thật phi thường Lại dỗ dỗ nghị Quân sĩ định lên cùng đánh Nhưng cậu đái ngăn lại nói Cứ để cho họ Đỏ sức với tôn tướng quân xem sao Đánh được thêm chừng 10 hiệp nữa Tôn Hữu dần đánh chậm đi Nhưng Trần Sâm vẫn còn đương khỏe lắm Cậu đái mới nói Hừm, ăn dài sức thật đó Đoạn sách trường đao Cùng lên mà đánh Hai tướng đánh sấn lại Thêm một chục hội Thì Trần Sâm không đánh lại được hai đại tướng hàng đầu của Quân Nguyên tay chân đều bị thương Quân Nguyên vây tứ bệ Mình Sâm đơn thương độc mã Cuối cùng đành buông xuôi Bây giờ Trần Sâm quỵ phục xuống Ngửa mặt lên trời mà than khóc Quân sĩ sắp tới trối nghiến xăm lại bản cậu đái đứng trước mặt xăm mà nói Người thật anh dũng Giết hại người bổn tướng chẳng định Trấn Nam Vương có lệnh đánh dọn nước Việt Thì nếu các tướng Việt có ý quy hàng sẽ được tha chết Sau này bình định xong đại Việt Đại quân cũng sẽ rút về Bây giờ người Việt ở lại cai trị Nếu người hàng Thì lúc ấy vinh hòa không thiếu Ngươi có muốn suy nghĩ lại hay không? Trần Sâm thở hát ra mà nói Ta nhận bổng lộc của triều định Nhận ấn của thánh thượng Thì phải ra sức diệt nước mà chết Há ta có mặt nào mà hàng chứ nay người nguyên bắt được ta Thì chỉ có con đường chết thôi Ta chẳng làm tù binh Nếu thật có lòng mến thương Thì xin hãy ban cho ta được chết Mạng cổ đái biết chẳng quy hàng được Trần Sâm, liền gật đầu ưng thuận. Quân sĩ mang tới thanh kiếm ngắn trao cho Sâm. Sâm cầm lấy kiếm, quay mặt về hướng nam, lại ba lại, mà nói Thánh thượng, dạng tuế! Đoạn dùng kiếm đâm vào cổ mà chết đi. Mạng cổ đái cho người mai tán Trần Sâm cẩn thận, trên bia ghi là Tướng thủ thành bản động, Trần Sâm Đoạn mở tiệc khao quân đúng như hẹn ước Lại cho người báo tin về cho Toát Hoang và A Lý Hải Nha Chấn chỉnh binh mã Khúy Lào chân chúng hai thành Bột lưu hợp đáp nhĩ giữ ở thành Cả Ly Mãng cậu đái và Tôn Hữu giữ thành bản động Lập quân doanh ổn định đội ngụ Vậy là trận sơn động Quân Nguyên đại phá hai thành trì Tướng Nguyên là Tôn Hữu chém chết ba tướng Phá tàn 8.000 quân Được phong hàng đầu Đại tướng Ngũ Hổ thượng vì hầu trần xâm tử trận Thọ 27 tuổi Hai tướng Đỗ Vĩ Đỗ Hụ cũng tử trận Thọ 34 tuổi Thật là Trời Nam một bóng anh hùng Gặp khi nạn nước trùng trùng hiểm nguy Thân trai nào có tiếc gì Vì dân mà chết Ghi danh đời đời Đến trưa Thì Nguyễn Văn Vinh về tới nội bàn Và báo tin cho Quốc Tuấn Bây giờ Quốc Tuấn và các tướng lĩnh đang dùng bữa Bên trọng cũng ở đó Nghe tin trần xăm tử trận Bên trọng đánh trơi bát cơm Ngã vật ra đất bất tỉnh đi Quân sĩ dội đưa về doanh trại nghỉ ngơi Quốc Tuấn nước mắt lăn dại Chàng chứa ướt cả bát cơm Đoạn và lấy mà ăn Nghe mặn chát Nổi với các tướng Bát cơm này Ăn thai cho hắn Các tướng cúi đầu cùng ăn Chẳng ai nói gì Trận đầu người nguyên chiến thắng đã nằm trong dự liệu Quốc tuấn chẳng mấy bất ngờ Trần xâm tử trận anh dũng chỉ còn một mình vẫn chẳng bỏ thành Ba quân thế thế Ai cũng thương tiếc vì tướng tài năng trẻ tuổi Lại dốc sức mà luyện tập khí thế ngày càng hăng linh Thật là Chống cường địch Trần xâm ra giữ ải Chém ba tướng Tôn Hữu chiếm hai thành Sau một ngày, tin tức từ mặt trận truyền về Thăng Long. Sau vài ngày, Bách Dân đều biết quan quân vỡ trận ở biên giới. Ai nấy đều lo lắng lắm, kinh thành hỗn loạn cả đi. Sáng hôm đó, trận chiến ở lại luyện tập ở thao trường, thì Dương Hát tới tiệm. Phi báo về việc quân ta để mất ải. Tướng Trần xăm bỏ mạng. Trận chiến nghe xong thét lên một tiếng, quăng cả thường xuống dưới đất, hầm hầm bỏ đi khỏi thao trường. Dương Hát vội vàng chạy theo hỏi, Trịnh chiến chẳng nói gì Cứ thế đi phăng phăng tới phủ Bạch Vương Còn chẳng thèm thay y phục gì cả Bây giờ trịnh chiến bước vào cửa phủ đồ vào trong Lẽ thường thì gia nhân đều cho vào Nhưng lần này thấy mặt trịnh chiến đỏ gây Chúng đều sợ hãi Giữ lại mà hội diệt Chiến chẳng đáp lời Cứ thế lao thẳng vào bên trong Gia nhân vội vàng đuổi theo cản lại Chiến vào phủ nhiều lần đã quen Biết hết đường đi lối lại Cứ thế đi thẳng tới phòng riêng của Trần Linh có gia nhân đứng hầu trước cửa phòng, nhận ra mà giữ lại. cho nói, Tướng quân đi đâu mà dội gì? Vương gia có lệnh, không để cho ai vào trong cả. Tránh ra! Đoạn gạt phát người hầu ra, đẩy cửa bước thẳng vào. Thì thấy Trần Linh vẫn còn mặc áo ngủ, ngồi trên giường, mặt hướng vào trong vách, lưng hướng về phía cửa, ngồi im bất động. Gia nhân dội báo, Bảo vương gia, có trình tư quân tới tìm. Tôi đã không cho vào nhưng... Trần Linh không quay mặt lại mà nói Tao biết rồi Tụi ra đi Gia nhân vội trở ra ngoài Khép cửa phòng lại Bây giờ Trần Linh nói Có việc gì Trịnh chiến nghe thanh âm giọng nói của Trần Linh Có phần trầm khàng hơn tự ngày Lại chẳng quay đầu lại Đâm ra cũng lo Con giận dữ cũng giận vơi bớt đi Chiến đột nhiên thì lúng túng Đoạn quỳ xuống mà nói vư cho tâm ca tử trận rồi được biết tin hay chưa thì sau chiến cầm giận nói đây tầm cả mất mạng về ta giặt gì ở ngoài biên Thùy đối mặt với hiểm nguy này sống mày chết chiến này làm tướng có lẽ nào cứ ngồi ở nhà máy như thế này độc đau như lửa đốt công tức không thể chịu thấu được nếu vư cha đối thương xin ban lệnh cho đệ ra tiền tuyến, cùng với nhị cao đánh giặc. Trần Linh vẫn không quay đầu lại, mà nói, người quen với trận Sâm bao lâu rồi? Ừ, cũng đã ngốt gần 2 năm. Bây giờ Trần Linh mới khỏe quay mặt lại. Trịnh chiến nhìn thấy thì thất kinh, bàn hoàng lặng người đi chẳng nói gì. Đôi mắt Trần Linh sâu thẳm, các tiên máu mắt nổi đỏ hết lên trong trong mắt. Hai hóc mắt trộn sâu, con ngư lội cả ra. Nhìn qua là biết cả đêm qua Trần Linh không ngủ. Hai gò má Linh hốp vào trong, lộ cả xương hạm. Đôi môi nhợt nhạt như người sắp chết. Rồi chật từ mắt Trần Linh đổ ra một hàng lệ dài, ngập ngừng mà nói. Còn ta? Ta chơi với Trần Sâm từ ngày còn nhỏ. Tới này cũng hơn 20 năm rồi. Trành chiến nghe thế vậy, không kìm lòng được, bật lên khóc tức tuổi như đứa trẻ con. Đại ca! Trần Linh gặn giọng nói. thật đàn bà kia, làm tướng nơi xa trường, thì tử trận cho quốc gia là điều phải. Đó là sự bất bác đã lượng trước được. Mày nghĩ mình mày đau khổ hay sao? Tao biết tin từ chiều hôm qua Tao còn đau tới mức cả đêm chẳng thể ngủ được Tao đau ở đây nè Mày biết chưa Đoạn đắm vào ngực mình Diến răng lên khen két mà nói Mày kích động như vậy thì làm được trò gì Mày muốn đánh trận Muốn công danh Mà mày chẳng chịu nỗi đau thương hay sao Mày nghĩ chỉ cần tài nghệ Chịu được gian khó là đủ hay sao Mày còn phải biết chịu đựng được Cả hy sinh mất bác nữa Trịnh Chiến đứng phát dậy nói Vương Gia đã chẳng mạng cho việc đó Đã dự đoán được những điều đau thương đó Cũng có thể chịu đựng được điều đau khổ đó Cứ sao Vương Gia Lại để bảo nghĩa Vương Gia trần xâm ra trận Mà lại chẳng cho tôi đi Chúng tôi đều tình thần chứ Vương Gia mà Vương Gia lo tôi chết Vì Vương Gia không lo cho họ chết thì sao Tôi thì khác gì so với bọn họ à, Vì một nguyên do khắc nữa Nếu bị chết đi rồi An Tư biết sống làm sao Mày có bao giờ nghĩ tới An Tư hay chưa Hay chỉ biết thỏa ước nguyện riêng của mày Trịnh Chiến nghe tới đó Thì xử người lại Đứng chết Trần chẳng nói nên lệ Chứ nhìn lại Trần Linh Cô mặt y buồn bã đau thương tới vô bờ Trần Linh Đã chẳng thể quên được công chúa An Tư Trần Linh Cũng đã yêu nàng từ ngày đầu tiên gặp ở trên phố Trịnh chiến nghĩ Trần Linh chỉ vui chơi Nhưng không phải thế Trần Linh thật sự yêu công chúa Cái hôm Trần Linh đưa trịnh chiến Từ nơi thẩm tra của mật tá vụ về Hai người đã trò chuyện Linh chẳng hề nói thử Linh nói thật Về tình cảm của mình với công chúa Bương dạ Yêu công chúa đó sao Phải Công chúa là người duy nhất ta từng yêu thật lòng trên đời này Nhưng vì mày Ta phải nín nhịn tình cảm đó ở trong tim Nay nếu mày chết rồi Công chúa biết sống như thế nào Chỉnh chiến ngồi bệt xuống nền đất lạnh Chiến đã hiểu tra tất cả Lý do gì sao Bạch Vương Gia năm lần bảy lượt muốn giữ chiến ở kinh không cho xuất sư? Chiến dập đầu lại, nước mắt trơi mà nói Yêu đại ca, thật lòng tác hợp cho đệ và công chúa. Thì lẽ cho nên để đệ ra đi. để có hẹn ước với thanh thượng khi nào đọc được công danh thì sẽ nên đô chí công chúa. Đại ca giữ đệ như thế này thì khi đạo ngày đó mới tới Giờ là lúc nước nhà Lâm quy Nếu không phải lúc này ra, mà lập công danh, thì còn lúc nào chứ? Chiến à, việc đó ta suy tính cả rồi. Ta cũng chẳng định nói ra. Nhưng nếu không nói lúc này thì mày chẳng phục ta được. Nay quên Nguyên đang cực mạnh. Chúng nó khí thế đang cao. Chờ một thời gian nữa, chúng nó dạo sâu trong nước ta. Không quen thủy thổ tất sinh bệnh tật. Mặt các binh sĩ xa nhà lâu ngày nhớ quê hương người thân. Nếu tướng đánh thắng nhiều, lại sinh kiêu ngạo. Chiếm được thành lại phải chia quân tra mà giữ. Thế lực tất nhiên suy yếu. Chờ lúc đó Hưng đạo Phương mới phản công. Chúng sẽ không quen thủy thổ địa hình, mà lại thêm điều kiện đó. Rồi sẽ phải bại thôi Khi đó mới là lúc mày tra trận trấu tại Nếu bây giờ mày đi Thì cũng bỏ mạng như Trần sống mà thôi Mà cho dù mày không đánh trận nào Miễn sau này nước nhà hòa bình rồi Công chúa vẫn được gã cho mày thôi Vậy mới biết Trần Linh thật là người có suy nghĩ sâu xa Binh pháp kế sách của Hưng Đạo Vương Quân Nguyên nhìn chẳng ra Các tướng nhìn chẳng ra Chỉ riêng có Trần Linh, chỉ ngộ trong phụ ở Kinh thành Mà có thể nhìn tấu được chiến lược của hương đạo vương Trên chiến thở dài mà nói à, Vẫn là vương cha lo nghĩ cho chiến này thế nhiên ngoài tình yêu với công chúa Chiến vẫn còn tình yêu với quê hương đất trước này Chiến muốn ra trận Không phải chỉ để có công danh mà cưới công chúa đâu Chiến còn muốn ra trận vì bách dân trăm họ Vì anh em tướng sĩ Vì danh giữ gia môn Vì lòng tự trọng của người quân tử Nếu vương gia chỉ tính đường lợi cho chiến Vậy thật vương gia chẳng hiểu chiến này Lâu nay tôi nín nhịn chờ đợi Là vì tôi nghĩ vương gia chưa dùng tới Nhưng nài nếu vương gia đã nói đến như vậy Tôi đã hiểu rồi Tôi chẳng theo vương gia nữa Ngày mai tôi xin thánh thượng cho ra biên ải phụng sự tổ quốc Nếu tôi có bệ gì, chẳng thể trở về được. An tư công chúa, tôi xin nhờ phương gia chăm sóc. Nói đoạn dứt khoát đứng bật dậy, Trần Linh hét lên. Trịnh chiến đứng lại đó. Nếu người bước ra khỏi căn phòng này nữa bước, tưởng ra về sau Đừng gỗ ta là đã ca. Trịnh chiến đứng im như tượng. Trần Linh thở dài nói. tôi được rồi. ta sẽ cho ngươi xuất trình. Nhưng ngươi phải theo ý của ta không được làm trái. Ta phân đi tới đâu, ngươi phải đi tới đó. trận chiến quỳ lại nói, tạ ơn vương gia, đã hiểu cho tiểu tướng. Bỗng dưng mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi. Ngươi về nhà nghỉ chờ đi. Bỗng dương sẽ vào gặp thanh thượng tâu bài. Khi có lệnh gọi, Thì cứ vào cùng mà nhận tâm chị trận chiến dập đầu xác đất Trần Linh trung trung đứng dậy Đi lại cái bàn nước Trên lúc nào cũng có để sẵn mấy vò trụ ngon Đoạn Linh rót ra ba cái bát lớn Đưa một bát cho chiến Trời nói Uống Uống đi Thế rồi Trần Linh uống một hơi hết cạn bát Cầm cái bát còn lại tưới xuống đất Trời chợt bật khóc lên Hãy uống tiện trần xong đi Hắn đi rồi Ngươi và Bình Trọng Đều ra ngoài biên ải Nếu cả hai người không về Từ nay về sau Chứ cột mình ta uống trụ Trận chiến nghe thấy thế chợt thấy cay mắt Nhớ lại ngày nào bốn người còn vui vẻ với nhau Ngày nào cũng cùng nhau uống trụ Cho nói chuyện trên trời dưới bể ấy vậy mà nay chẳng còn nữa Chật thấy thương nhớ muôn lận Uống ly rượu nồng mà nước mắt lại chảy tuôn rơi. Thật là tôi thấy sinh bậc anh hùng, người trong màn trướng, người cùng Ba quân. Ngày nao còn uống rượu xuân, mà nay uống rượu tiễn chân anh tài. Mông xào một buổi sớm mai, chuyến trành qua cõi ca bài hoàng môn. Quả nhiên tới chiều ngày hôm sau Có sứ của nhà vua Đến mời cha con trận chiến Vào cung nhận thánh chỉ Cho đi về trấn giữ các ải ở Vũ Ninh Đông Ngàn Theo lệnh điều động của đại tướng trấn giữ Lộ Bắc Giang Châu Gia Lâm Lúc bấy giờ là Trận Cao Vân Vũ Ninh Đông Ngàn Nay là từ Sơn Bắc Ninh Trận chiến nghe xong thì nói Thưa Bệ Hà Na giặc đang đi vào ai nội bằng Vì sao lại điều thần đi giữ ưu hướng Vũ Ninh Nhân Tông nói Nai ở nội bàn của quốc tướng Đống Dữ Binh hùng tướng mạnh Tuy mỗi công kích chủ đạo của giặc là hướng ấy Nhưng vẫn có thể cầm chân được Trần Cao Vân ở Gia Lâm Thân cô thế cô Tuy binh tướng Tế Giang đều giỏi Nhưng triều đình chưa có chi viện cho đó Nai cha con ngư đều xuất thân là tướng của Tế Giang Vậy đó mà giữ quê cha đất tổ Hơn nữa hai cánh quân rất mạnh khác của giặc Đang đánh ở hướng nội bàn Nhưng cánh quân chủ lực của thoát hoang đi sao Có thể ngặt sang Đánh dị hướng phụ Ninh bất kỳ khi nào Lúc đó một mình Trần Cao Vân Ta sợ chống đỡ chẳng nổi Nay giặc tràn dầu Cấp cả nước đều đang lo chống Nơi nào cũng là nơi nguy hiểm cả Trận chiến còn định cử cãi Nhưng Trần Linh ngồi bên Thánh Thượng Đã nói lớn Ngươi còn giỏi binh pháp hơn chúng ta hay sao Nhận định thì cứ thi hành là được Chiến nhớ lại lời Trần Linh nói hôm qua không dám cãi nữa. Hai cha con nhận lệnh, vô giả trở về nhà chuẩn bị khởi hành, về lại quê cũ chống giặc. Bây giờ tin tức lang đi, An Tư được cha nhân báo cho tin trịnh chiến sắp lên đường, thì lo lắng lắm. vô giả chào kinh ý kiến thẳng thường hoàng Thánh Tông. Thường hoàng đang đau đầu bàn kế chống giặc với các vương gia, nghe tình công chúa tới, thở dài mà nói. À, lại có chuyện nữa rồi đó. Nhân Tông nói, Ừ, chắc là hậu diệt của trận chiến đó Thượng hoàng cho dừng cuộc họp Đi ra cung nghênh riêng tiếp công chúa Bây giờ bảo quan nội hậu cùng lui ra Chỉ còn một mình bước vào trong Công chúa vừa thấy thượng hoàng Thì đã nước mắt giọt ngắn giọt dài Khóc mà nói Quỳnh bảo sẽ không để trận chiến đi Sau này lại điều chàng ra biên ái Chú chẳng có bê gì thì sao Giận nước đang làm nguy Làm tướng không ra biên ái đánh chặt thì ai đi bây giờ? Hơn nữa đó là sở nguyện của hăng đó. Chẳng phải Bạch Vân Gia từng nói sao? Tài năng của chàng chơi tầm trung, làm sao mà đi giữ ai cho được? Một mũi à, chính là Trần Linh đã bảo hắn đi đó. Ai cũng biết rõ ràng, chàng giống đa sầu đa cảm, tính lại hay thương người. Lúc nóng giận, xúc động chàng đều không kiềm chế được. Như thế thì hổng diệt mất. Dẫu như Trần Xăm mà còn tử trận, Thì chẳng làm được gì. Xin Hoàng Quynh nghe lời của em. Điều tướng khác đi giữ thay đi. Thánh thượng biết công chúa đang lo cho an nguy của trình chiến là chính. Chứ đâu có quan tâm gì tới chiến trận. Đoạn cười mà nói treo công chúa. <cười> công chúa. Mùi học binh pháp từ lúc nào. Mà biết cách dùng tướng ghê vậy. À, thôi đừng có cố treo em nữa. Em không biết đâu. Hoàng Quynh không được để trình chiến đi. Nè. Em không muốn cho hắn lập công hay sao Em không muốn cưới hắn hay sao Chính hắn từng tuyên bố Phải lập được danh nơi biên thủy Thì mới chịu cưới em mà Cứ giữ mạng cho chàng đi là hơn Chiến tranh qua đi rồi Kiểu gì chàng cũng phải cưới em thôi Thánh thượng nghe vậy Thì giật mình chột dạ Sao công chúa nói y chang lời lúc trước của Trần linh vậy Có khi nào lâu nay công chúa Ngầm sai Trần linh giữ trình chiến lại kinh thành hay không Đoàn Thượng Hoàng nghiêm mặt nói Này là lúc phận nước đang suy vi Chiến sĩ nơi biển ải Cũng chiến đấu rất khổ sở Có thêm người thì càng tốt thôi Ý trọng đã quyết cho hắn phải đi Đó cũng là sở nguyện của hắn Và là ý nguyện của Bạch Phương Gia Em đừng có tham gia vào chuyện quốc cho đại sự nữa Công chúa nổi giận đụng đụng Cha là khinh an tư này đàn bà Không có quyền nói chứ gì Tôi nói trước Nếu để chàng ra nơi biên giới nguy hiểm Tôi sẽ chết chứ mà xem Nói rồi đứng phát chạy Hậm hực bỏ ra ngoài Vua gọi lại cũng không thèm quay lại đoàn công chúa vừa bước ra cửa Thì thấy ngay Trần Linh đang tự xa bước lại Hai người bước qua nhau Công chúa nói Phương gia biết chuyện điều động Trịnh tướng quân chưa Trần Linh chấp tay Hạ thần cũng vừa mới nghe tin Vậy Vương gia xin thánh thượng đi trong sự nhờ vương gia cả đó Nói trời bước đi thẳng Trần Linh cuối mặt tiễn công chúa trời cung Đoạn công chúa đi rồi Linh lại hớt hơ hớt hại chạy vào trong cung vua Gặp lúc vua đang đi ra Quay về nghị triều cùng các quan Thánh thượng thấy Trần Linh Thì nói ngay Người tới tìm Trọng sao Vừa hay Trọng cũng có việc buôn hội y người đây Hả <cười> thần biết chuyện gì rồi Có phải việc của công chúa ăn tư hay không ạ? Đúng rồi đó Nó không thèm nấu gì bệ hạ Mà tới thẳng gặp tà nối Nếu cứ để trịnh chiến đi Thì e rằng công chúa nội giận mất Việc này thằng đã có cách rồi Để thằng nối với công chúa cho Này với quyền bệ hạ Có tướng quân thiệu kỷ Người ấy có nuôi một con âm binh tên là Tinh Phong Có tài tan đi trong gió Bệ hạ có biết chuyện đó hay không? Trò biết Vậy xin mượn tướng quân thiều kỷ của âm binh đó giúp cho thằng Thằng có việc nhờ nó Để đưa tin mật cho ngũ thủ linh Cận dệ của công chúa Nếu như thế thì mới xong được việc Thánh Tồng ngậm nghĩ trong giây lát Trời nổi Ừ, um, thôi được rồi Tối hôm đó Công chúa dùng bữa xong Vào phòng triên ngồi suy tư Chẳng thiết nối năng gì với ai Các nô tì đều lấy làm ái ngại Nhưng không dám kinh động Công chúa vốn đa cảm, ngồi nghĩ vẩn vơ một hồi, tự nhiên thấy lo cho trịnh chiến. Lại thấy nhớ chàng gia viết, bất giác nước mắt tuôn trời lạ chả, trôi hòa lên thành tiếng nất ngẹn, hai tay bưng lấy mặt mà khóc lên. Ngủ Thu Linh lo lắng hỏi. Cô làm sao vậy Công chúa ấm ức nói. Đã mấy ngày nay, chàng chẳng tới thăm ta rồi, nghe có biết gì sao hay không? tu Linh lắc đầu, công chúa nói. Dì chàng đang chuẩn bị Lên đường trả biên thùy Nên có muốn gặp ta đó Rồi lại ôm mặt mà khóc Tù Linh dội an ủi ừ, Sao cô cứ lo như vậy Tài năng của tướng quân Dễ gì mà bị hại được Chuyến này đi là để lập được công danh thì sao Ngươi còn lại dì chàng nữa Tính chàng đa cảm Lại kích động tư người Trần Xăm là người như thế nào mà còn chết Hôn chi là chàng chứ Không được rồi Ta phải tới phụ báo chàng nhất quyết công đi mới được Nếu chàng không muốn đi quan quân đời nào ép chàng chứ Nói rồi đứng dậy bước ra Thu Linh can lại không được Đành lũ thủi đi theo sau Ra tới cổng cung Lại thấy có đầy những mật cách Và người của cắm vệ đứng đó Một tướng bước lại nói Mời công chúa vào trong Hiện nay thời chiến nguy hiểm Chúng tôi có lệnh bảo vệ cho Tây Cung và Hậu Cung Không được để công chúa đi ra ngoài buổi đêm Công chúa tức giận chửi bới ôm sầm Nhưng không làm gì được Lại phải quay vào bên trong Thu Linh cũng vào theo sau Khi đi gần tới cửa Thì chợt thấy chột chạ Có cơn gió lạnh từ đâu ùa tới Khiến cho Thu Linh nổi cả da gà Nhưng công chúa lại không thấy gì Chợ công chúa vào phòng rồi Thu Linh mới quay lại Xem có gì bất thường Thế rồi gió lốc nổi lên Chợt có làng gió tụ lại giận ngay trước mặt của Thu Linh Tụ lại thành hình một bóng quỷ màu trắng như gió lộ ra đôi mắt và cái áo trụng, quỷ nói Cô là ngủ thu linh chẳng Quỷ Tân ở đâu tới đây, định hại công chúa chẳng Tôi là Tinh Phong, tướng âm của Bạch Tra Vụ Tôi tới chuyện lời của Bạch Vương Gia Hãy đưa công chúa tới phụ Thủy Bảo ngay trong tối này Để gặp Thủy Bảo công chúa Vương Gia có việc gì hay không ạ Vườn già nói rằng có mẹo để an ủi công chúa Xin cứ đi ngày xa rõ Đoạn dơ tay lên Bàn tay quỷ trắng mút Trên tay có gắn một kim bài hoàng gia Thu Linh nhìn thấy biết là người trong Đông Cung Hoặc là cổ phủ thánh thượng liền cung kính chắp tay Rồi lui vào bên trong Quỷ cũng liền theo gió mà tan đi Lại nói ở cung Thùy Bảo Bây giờ Trần Linh và công chúa Thùy Bảo Đang ngồi cùng uống trà Chật nhiên thấy có luồng gió lạnh đậu ào vậy Từ nơi tượng tướng hộ Pháp bên cửa cung, xuất ra một bóng chiến tướng, bay lên cản luồng gió lại. Gió tụ lại thành hình tướng trắng mốt chính là Tinh Phong. Tôi tới gặp công chúa đây. Đoạn dơ thể bài ra, chiến tướng liền cho Tinh Phong dạo. Tinh Phong bay tới, lại trước Trần Linh và Thụy Bảo, mà nói Bài chiến công chúa, bài chiến vườn dạng. Trần Linh hoài, Việc xong rồi chứ Tôi đã chuyển lời lại của vương gia Ngũ Thu Linh sẽ đưa ăn từ công chúa Tới cùng thủy Bảo ngày Xin hãy chuẩn bị đi Trần Linh nghe thấy vậy Thì cười hấn hở Đoạn cầm lấy lại thẻ bài Rồi trao cho tinh phong một ân triện Đó là ân triện của huyền nhân Dùng để điều khiển tướng âm binh Linh nói Việc đã xong Nay trao lại ấn để tướng quân về lại mật tá bụ Xin cho chuyển lời tới thiệu kỷ đại tướng quân là Trần Linh Cam Tàn. Mạc tướng xin lỗi. Đoạn ngậm ấn truyện vào miệng, đưa ngón tay lên niệm chú, tức thì hóa thành làn gió, bay vút ra khỏi cung Tủy Bảo, bay về Đông cung. Công chúa Thủy Bảo, con gái của Tượng hoàng Trần Thánh Tông, Trần Linh và Vua nhân Tông đều phải gọi là cô, An Tư gọi bằng chị. Công chúa là vợ của Bảo nghĩa Vương Trần Bình Trọng. Nên về tình, thì Bình Trọng Trần Linh bằng anh. Nhưng vai vế thì Trần Linh phải gọi bình trọng bằng chú, gọi công chúa bằng cô. Đông Cung, cung mật của hoàng tử được phong ngôi thái tử, sau sẽ thành vua. Vì còn thái Thượng hoàng tại thế, nên hoàng đế đôi khi cũng ngự ở Đông Cung, mật táo phụ cũng làm việc ở Đông Cung. Bây giờ tên phong đi rồi, Trần Linh quay sang tụy bảo mặt cười nói. <cười> vì bỗng dưng cao lui, vì còn lại nhờ vô công chúa. Cứ nói y như tôi bài là được Thùy Bảo đột nhiên giữ lấy tay Trần Linh Toàn thấy nước mắt ngấn lệ Mà nói Vương gia tinh thông chính trị Như Vương gia thấy Ái nội bàn liệu có giữ được hay không Bảo nghĩa Vương chàng Liệu có bình an hay không Xin nói một lời Để tôi còn yên lòng Trần Linh nắm chặt lấy tay công chúa Khẳng khái mà trả lời Nếu công chúa muốn bình trọng ra gì Hãy cùng với An Tư sinh xin thanh thượng Để điều tướng khắc ra giữ thay Công chúa nghĩ như thế nào Công chúa Thị bảo Hiểu ra ý lẽ trong lời đáp của Trần Linh Mới buông tay ra cúi đầu cung kính mà nói Ý vương gia tôi đã hiểu Tôi trong nước thân làm công chúa Trong nhà Thân làm chị cả Nguyện làm cương cho An Tư Trần Linh mỉm cười, <cười> Vậy mới thật xứng danh là công chúa nước Việt Xin chớ lô nghĩ nè Nghĩa Vương mà chết Trần Linh cũng chẳng sống một mình đâu Công chúa Thụy Bảo nghe Trần Linh nói vậy Thì mới thầm yên dạ Đoạn đứng dậy tiện Nghĩa Vương đi dậy Thế rồi nhanh chóng vào bên trong Làm theo những lời mà Vương gia bài cho Lại nói, hàng tư khóc lóc trụ trợi chán chê rồi Ngủ tù linh mới trốn trén tiếng lại Thưa cô, nay ở nhà một mình cũng buồn tẻ lắm Bảo Nghĩa Vương cũng đang tra ái nội bàn rồi Thủy bảo công chúa cũng chỉ lẽ lôi ở trong cung Chỉ bằng cô qua cung đó chơi đi Trước thì tâm thủy bảo công chúa Sau là hai người cùng bàn việc Xin cho các tướng quân về cùng giữ ở gần kinh thành thôi cả hai công chúa cùng trả lời Lẽ nào Thượng Hoàng và Bệ Hạ lại không để mặt chứ? An từ nghe thế vậy mới ngớ người ra. À thế mà ta không nghĩ ra? Thế thì thay đổ đi sang cung Thủy Bảo thôi. Cũng đâu lắm rồi ta chưa thăm tỷ tỷ. Nói trội cùng gia nhân đi sang thăm cung Thủy Bảo. Khi qua tới nơi, các cha nhân bên ngoài nói công chúa Thủy Bảo đang tụng niệm kinh Phật ở phòng lễ chuyên trong cung. Xin mời công chúa An Tư nghỉ chờ cũng được. Mà vào cùng tụng kinh cũng được. ăn Tư nói Tụng kinh để làm gì vậy? Cũ Thu Linh nói Dạ, tụng kinh lại để, để cầu xin chư Phật Bồ Tát phù hộ cho người anh hùng Ở xa nơi biên Thùy được bình an đó. ăn từ lấy làm thắc mắc Nhưng cũng có tính hiếu động tò mò Liên bước lại gần phòng tụng kinh của chị. An Tư đứng bên ngoài sân phòng tụng Chợt nghe âm thanh từ trong phòng bộn ra Tiếng mỏ đều đạn vang lên Nghe âm thanh trầm bỏng vang vọng Khắp chốn cùng phủ tịch mịch An tư đứng lặng hồi lâu Quay sang nói với tu linh thì kinh chú này nhiệm màu đến vậy sao? Nếu thế ai cũng tụng kinh cả Thì đều đạt được ước nguyện của họ Như thế thì Bên nào thắng bên nào thua? <cười> Đúng vậy đó Kinh chú Phật hiệu nghiệm như thế Nhưng không phải là ai cũng cảm ứng được Bởi lẽ Nó ảo dịu sâu xa Người niệm cũng phải thành tâm, phải thấu hiểu thì mới có cảm ứng. Còn cầu chỉ chăm chăm cho xin lợi cho mình thì khó được cảm ứng lắm. Sâu xa thế nào thì em cũng không biết hết được. Phải là nhà sư mới có thể lý giải sâu sắc cho công chúa. Nhưng như theo em thấy, em sống trên đời cũng mấy trăm năm rồi. Chứng kiến nhiều thời đại, hầu như ở nước ta các thế hệ người ta vẫn tụng kinh. Như thế chắc phải là có ích lợi rồi. Em nghĩ chỉ cần công chúa một lòng nghĩ cho người ở nơi phương xa thì lời tụng chúa cho người ở phương xa cũng sẽ có tác dụng đó. Trịnh chiến còn chưa biết lúc nào rời đi. Vậy bây giờ tụng kinh cho chàng có tác dụng gì hay không? Em cũng không biết nữa. Nhưng nếu công chúa không tụng kinh cho trịnh tướng quân công chúa có thể tụng kinh cho các chiến sĩ đang nếm mật nằm gai ở biên cương cửa ải đang dương mình trước ngọn giáo của quân thù đang ăn gió nằm xương Chờ ngày đánh đuổi quân thù ra khỏi bờ cõi Những người ấy Trên đều có cha mẹ Dưới có vợ con Họ phải từ bỏ tất cả Mà đi chỉ vì thiên liên hai từ tổ quốc Xin hãy tụng kinh cho họ Công chúa lại nói Vì sao Họ vẫn đi như vậy Họ không thương xót vợ con cha mẹ họ hay sao Nơi chiến trường hiểm nguy Mười phần từ chất thứ chính Giặc lại mạnh như vậy Họ có nghĩ được rằng nếu họ chết đi rồi, giờ con cha mẹ họ sẽ đau như thế nào hay không? <cười> nếu họ không ra chiến trường thì ai sẽ đi chứ? Là công chúa sao? Nếu ai cũng nghĩ như công chúa như vậy thì nước nhà còn đâu nữa? An Tư không hỏi gì nữa, đứng lặng hồi lâu nhìn vào trong gian phòng, tiếng kinh dẫn phẳng ra điều đặng. Chợt nhiên An Tư thấy tâm thần của mình mê mang, như đang lạc đi chốn khác. lại cảm thấy đầu óc nhẹ bẩn cả đi, rồi chợt nghe như có hương thơm ngào ngạt tỏa ra. Công chúa giận thấy lòng im Diệu lại, thật là đã giác ngộ tra, chỉ trong khoảnh khắc nghe được tiếng kinh Phật ảo Diệu nhiễm mạo. Công chúa nói với tỷ nữ trong cung tụy bảo, Àm, tôi không biết tụng kinh, thì liệu có tụng được hay không? Dạ, chỉ cần có tâm là tụng được. Kinh Phật viết trai cho môn loài cùng tu, cầm thú súc sinh còn tụng kinh được, Khuôn hồ gì là công chúa chứ? An từ thở dài nói Thủy Bảo biết kinh Phật đã đành Đến gia nhân con hầu không biết Hậu Ly Thu Linh cũng biết Thế mà An tư này Xưa nay lại không biết Đoạn quay qua hỏi gia nhân Tôi muốn cùng dù tụng kinh với chị tôi có được hay không? À, kính mời công chúa theo nô tì An tư bước vào bên trong Thấy công chúa Thủy Bảo ăn vận đơn sơn Tay cầm chủ tràn hạt Đang cầu nguyện trước bệ thờ Nơi trên bệ thờ này Hương hoa ngũ quả Và các tượng Phật Nhưng ăn Tư không biết tên Ngồi trước công chúa là một vị sư thầy Đang tụng kinh gõ mỏ Lại có một chú tiểu tay cầm chiếc khánh gõ Ở dưới là hàng gia nhân nu tị Đang cùng đứng hầu Người nào người nấy trang nghiêm Chẳng nhúc chích lấy Thấy ăn Tư vào Các nô tị cùng cúi đầu chào Đoạn công chúa đưa tay lên miệng Ra giấu im lặng Cho kẻ vẫy tay Có một nô tị bước lại Công chúa trỏ tay vào chồng bệ ngồi vải Dựng ở bên cửa phòng Nô tị hiểu ý Liền đi ra lấy xếp cho công chúa Ngồi ngay cạnh vị trí của thủy bảo Đoạn trao cho công chúa một chuỗi tràn hạt Và một cuốn kinh Phật Công chúa nhìn lại Thì trên cuốn kinh ghi rõ Kinh tự tâm Công chúa liền ngồi xuống đàn tràn Chẳng nói gì cả Cùng ngâm nga đọc chiếc thủy bảo công chúa Lời kinh tha tiết vang lên Hòa cùng tiếng khánh mỏ Thật gieo động tới lòng người Thế tồn đủ tướng tốt Nay con xin lại hỏi Bồ Tát nhân duyên gì Tên là Quán Thế Âm Đấng vô thường Pháp Vương Nói kệ đáp lại rằng người nghe hành Quán Âm Ứng thần khắp nơi trốn Hoàng thể sâu như biển Đời đời làm thị giả Thờ hằng xa đức Phật Phát đại nguyện thanh tịnh Nai lược nói người hay, Nghe tên cùng thấy hình, Tâm nguyện chớn luốn quên, Trừ được khổ ba cõi. Giả sử kẻ muốn hại, Xô vào hầm lửa lớn, Do xứ niệm quán âm, Hầm lửa biến thành ảo. Hoặc biển cả lên đên, Gặp nạn quỷ cá trồng, Do sức niệm quán âm, Sống mồi không vội dập. Hoặc tại chớp tu di, Bị người xô nhào xuống Do sức niệm quán âm Như mặt nhật trên không Hoặc bị người giữ trượt Pha vào núi kim Cang Do sức niệm quán âm Mảy lông đều chẳng hại Hoặc gặp giặc cướp vây Đều cầm dao muốn giết Do sức niệm quán âm Thảy liền giấy lòng tự Hoặc gặp khổ quốc nạn Lâm cực hình sắp chết Do sức niệm quán âm, giao liền gãy từng đoạn. Hoặc gặp nước lao tù, tay chân bị xiền xích, do sức niệm quán âm, tự nhiên đặng giải thoát. Hoặc bị yểm thuốc độc của kẻ địch mưu hại, do sức niệm quán âm, quay hại kẻ chủ mưu. Hoặc gặp la sát dữ, độc lông và ác quỷ, do sức niệm quán âm thảy liền không dám hại. Hoặc thú dữ đuần vây, nhè nành phuốc kinh khủng, do sức niệm quán âm, chạy trốn mất tâm dặn. Trăn độc cùng bò cặp, hơi độc phun khói lửa, do sức niệm quán âm, nghe tiếng tự trúc vị. Hoặc đồng sấm sét nổ, tuôn giá xối mưa to, do sức niệm quán âm, tức thời liền tiêu tán. Chúng sanh bị khổ ách, vô lượng khổ bất thân. Sắc diệu trí quán âm, cứu đời thoát ly khổ. Sắc thần thông đầy đủ, rộng tu trí phương tiện. Khắp quốc độ mười phương, chẳng nơi nào không hiện. Các loại trong đường dữ, địa ngục, quỷ, súc sanh. Khổ sanh, già, bệnh, chết. Lớp lớp trừ chứ sạch. Chơn quán Thanh tịnh quán, trí huệ quán bao la. Bi quán, từ quán, thường nguyện thường chim ngưỡng. Ánh hào quang thanh tịnh chiếu xuyên màn u tối, tiêu diệt lửa tai ương, thế gian bừng chỗ sáng. Lòng bi vang thấm xét, đức từ trạng nhường mây, cam mưa pháp gọi. Lửa phiền não túi tắt. Trước cửa công danh kiện, trong quân Trận khủng kinh, do sức niệm quán âm, quán cụ đều tiêu tán. Diệu âm quán thế âm, phạm âm hải triều âm, thắng hết thế gian âm, dậy nên thường phải niệm. Niệm niệm chớ sanh nghi, đức quán âm tịnh thánh, trong khổ não chết chóc đủ cho người nương tựa. Đủ vô lượng công đức, đầy vô biên phước huệ. Mắt huyền luyến chúng sanh, dạy nên thường kính lễ. Bây giờ hội kinh vừa dứt, công chúa độc khấn nguyện và làm lễ khấn nguyện. An Tư cũng làm theo y hệt, đoạn công chúa nhìn sang An Tư mà nói Em đến chị đã thấy, nhưng không thể dừng lời kinh ngay được, đã khiến em phải chờ đợi rồi. Các sư chùa cũng buông mỏ tụng và khánh, cùng chắp tay lại chào công chúa. An Tư nói Em đã giàu ngồi đây là cũng muốn thùng kinh mà Chỉ cứ tự nhiên như thường Chớ cần bận tâm tới em Thùy Bảo nghe vậy Tra hiệu cho các sư tiếp tục làm lễ Đoạn chắp tay trước tượng như lai Mà khấn tiếp Nay đệ tử con Thủy Bảo Có tấm lòng thành kính Bằng lời kinh câu kệ Nguyện dân lên đảnh lễ Đức Thế Tôn Chư Phật các đời quá khứ Hiện tại và dị lai chư Phật và chư Thánh Thiên khắp mười phương pháp giới. Chư Bồ Tát cho thần linh. Con cầu kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mong được dùng tâm từ này mà hồi hướng, mong bình an cho chồng. Này lại tiếp tục xin thay chồng cầu kinh sám hối. Xin nguyện dùng lời kinh tha thiết này mà xóa tội nghiệp cho chồng con ở nơi biên thùy. Làm tướng nơi xa trường, chẳng tránh khỏi tay kiếm vấy máu tanh. đau sắc đoạt nhân mạng Làm xói trong ba quân Chẳng tránh khỏi khi phải bất nhân Làm thôi chung trong nước Chẳng tránh khỏi với phụng mệnh Mà gây ra điều thất đức Làm người dùng binh pháp Chẳng tránh khỏi phải trí trá đa mưu Xin vệ trên chứng cho tấm lòng thành Nước Việt là nước nhân nghĩa Truyền thống từ ngàn đời nay Giống nhân văn lương thiện Nào có muốn gây ra những tội nghiệp ngay bao giờ Nước Việt là nước giàu lòng ái quất Giặc đến nhà, bậc đại trượng phu hát có lẽ nào lại ngồi yên mà nhịn Vậy nên vì tình yêu nước, mà phạm phải các tội khó tránh được đó thôi. Tội nghiệp ấy thật sâu dày. Tướng quân bận nơi chinh chiến, phận làm người nương tử ở nhà. Chỉ biết dùng thấm lòng này, dùng lợi kinh này, sám hối cho chồng, hồi hướng cho chồng. Mong phần nào giảm đi oan nghiệp. An từ nghe xong. Chợt nhiên thấy khóe mắt bớt giác cay Liết sang nhìn thủy Bảo Thấy có dòng lệ đổ dài trên mắt công chúa Công chúa chấp hai tay trước ngực Đầu ngẩn lên Phật Ánh nhìn tha thiết tới khôn cùng Công chúa đang nhớ Bảo Nghĩa Phương lắm phải không? Nghe tin trận xăm chết Công chúa cũng lo lắng cho Bảo Nghĩa Phương nhiều lắm phải không? Đoạn công chúa Thủy Bảo Nhắm đôi mắt biết tay lần tràn hạt Tiếng mỏ lại phang lên Lệ kinh sám hối cất lên Trong phòng đều cúi đầu Không kiềm được thương cảm xót xa Cho phận người con gái có trọng Làm tướng nơi biên thủy Xin cho tướng Trần Bình Trọng Có được oai lực của những kinh này Đã được bình an Lại được sám hối Không bị nghiệp báo Chẳng đòa vào cõi ác Đoạn không kìm nén được Nước mắt lại chả tuôn trời Mọi người đều lại bổ vệ Hàng tự hỏi Kinh chị vừa tụng được kinh gì? Ý nghĩa của nó ra sao? Hoài lực nó như thế nào? Ừ. Kinh ấy là kinh Diệu pháp liên hoa Nhờ sức điểm danh hiệu Quán thế âm Bồ Tát Mà làm cho người nơi xa trường được bình an Không trôi vào các nạn ấy Bên trong chẳng thấy niềm kinh Chỉ thấy cho chàng Cho hội hướng cho chàng Công đức của chàng cũng như người được niệm kinh. Thế ngày nào chị cũng tụng kinh như thế này hay sao? Ừ. Từ ngày bình trọng nhận mệnh vua, rời kinh ra biên ải. Ngày nào chị cũng tụng kinh bình an cho vương gia, không sai một chữ. Kinh hay còn nhiều loại, chị thường tụm tới rất khuya. Này có em gái yêu tới chơi, chị xin nghỉ sớm. Đoạn tra hiệu cho các sư chùa và gia nhân cũng ra. Còn mình ân cần nắm lấy tay An Tư Đưa ra vọng nguyệt lầu mà thưởng trà Chị em hàng huyên tâm sự Bây giờ An Tư im lặng hồi lâu Thùy bảo biết rõ tâm tư của em Nhưng cũng im lặng chẳng nói gì Để cho An Tư bọc bạch trước Sau An Tư mấy khẽ cất lời Chị như việc trịnh tướng quân Sắp xuất xứ đánh giặc chưa ừ, Việc đó là việc thường thôi Mỗi ngày có hàng ngàn người ra tiền tuyết nánh giặc Chị đâu quan tâm hết được tới họ À, không phải như vậy Trịnh tướng quân và em Chị cũng biết mà Lần này chàng đi Em lo lắng lắm Trịnh tướng quân á Ăn bóng lộc của vua Cũng chỉ để cho lúc đất nước có chiến tranh Nuôi quân 3 năm Dùng quân 1 giờ Nay có chiến tranh xảy đến Người làm tướng không đi thì ai sẽ đi chứ? An từ biết Thụy Bảo nói đúng. Càng nói ra thì mình càng đối lý nên lặng im chẳng nói gì. Thụy Bảo lại lên tiếng an ủi. Làm trai cho đáng chí nên trai. Bậc đại Trượng phu vì diệt nước đều muốn lập công danh để ngàn thu lưu truyền. Việc đó có thành hay không là nhờ sự đồng lòng nơi hậu phương cả. Cảm giác của em... Chị hiểu rõ hơn ai hết Bảo Nghĩa Phương ra đi Chị cũng buồn lo nhiều lắm chứ Em cũng thấy rồi đó Thế nhưng mà phận đàn bà Là người vợ hiền thờ chồng Không thấy cùng chồng sát cánh theo viên thủy Thì hãy cùng vui vẻ mà tiễn chân Chớ làm người đi xa phải bận lòng Mà ảnh hưởng tới sự quyết đoán nơi tiền tuyến Tấm gương của Linh Tự quất mẫu hay còn đó Ta không học được trọn vẹn theo gương của người xưa Thì cũng nên làm theo được lấy vài phần Là quý rồi Linh tự quốc mẫu Trần Thị Dung Ban đầu là vợ của hoàng đế Lý Huệ Tông Sau này Triều Trần lên ngôi Thái sư đương Triều là Trần Thủ Độ Sát hại vua Lý Huệ Tông Ở chùa chân giáo Sau đó cưới bà Trần Thị Dung và Trần Thủ Độ Là hai người họ hàng Cũng thầm yêu nhau từ trước khi được gã cưới cho nhà vua Do đó hai người về sau chung sống hạnh phúc Khi quân mong nguyên do Ngột Lương hợp thai tiến đánh nước Việt 30 năm về trước, cả nước chấn động. Trần Thị Dung cùng quân sĩ bá quan văn võ, cùng tham gia vào diệt quân. Bà là người chủ trì cho việc vận tải lương và di chuyển nhân dân ở những nơi sơ tán cường địch. Cùng ăn cùng ngủ với binh sĩ và nhân dân. Đại chiến thành công nhờ có công lao cướp sức lớn của bà nơi hậu phương. Xét về nghĩa vợ chồng, bà làm chẳng trọn nghĩa với vua Hội Tông. Nhưng về công lao chí quốc gia Bà là người nữ kiệt Bà được vua phong thánh Được lập đền thờ ở nhiều nơi Bách dân yêu bến gọi bà danh hiệu là Linh tự quốc mẫu Thành tấm gương sôi sáng cho đời sau An từ nghe thấy thế Biết đó là điều phải Cuối mặt chẳng nói gì Tùy bảo thấy công chúa cứng đầu đã dần xui Lại được đà nói tiếp Này Chúng gian khó Mới biết chí anh hùng Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh Huống chi người làm tướng nơi biên cương Có lẽ nào lại chịu ngồi yên Ở nhà mà hưởng ăn nhàn Nếu ai cũng như em Chỉ lo giữ chồng cho được Vậy thì quân giặc đã chiếm cả nước lâu rồi Em nên nhớ rằng Nước mất thì nhà tan Đất nước này còn chẳng giữ được Giặc vào kinh đô Và giày xéo Thì liệu hai em có yên ổn hạnh phúc Mà sống với nhau được hay không Người tra trận không chỉ chiến đấu cho công danh của bản thân Mà còn chiến đấu để bảo vệ Những người mình yêu thương nơi hậu phương đó Ừ Lời chị dạy phải lắm Em xin nghe Không cản trở việc này nữa Hơn nữa ý Thánh Thượng đã quyết rồi Nên hai ngày nay mới không tiếp kiến em á Phải như vậy em à Hơn nữa Như chị nghe được Thì Thánh Thượng điều trình chiến Đi giữ ở Gia Lâm Giữ các ai phủ ninh Đông ngàn Em có biết vì sao lại như vậy hay không ừ, Việc bên em không rõ được Thế là sao hả chị Bởi lẽ Gia Lâm Tế Giang là quê của Trịnh Chiến Chuyến này cho Trịnh Chiến Và cha của hắn Trịnh Minh cùng dậy Như thế hắn không phải tự quyết đoán Mọi việc một mình Trịnh Minh là tay lão tướng Được về Gia Lâm như hổ về rừng Quen thuộc địa hình thủy thổ Lại được lòng quân dân ở đó Sẽ bảo vệ được cho hắn thôi Hơn thế nửa đại xoái thần thú Ở Gia Lâm Là Trần Cao Vân Hiện nay trong nước có mấy ai qua được tài của Cao Vân Cao Vân chẳng phải là quân đệ của Trịnh Minh Là nghĩa phụ cha nuôi Của Trịnh Chiến nói hay sao Có Cao Vân và Trịnh Minh bên cạnh Thì Trịnh Chiến còn lo gì Vì Trịnh Chiến là người thương của em Nên bệ hạ mới quan tâm tới hắn nhiều như thế đó vu Sơn Tế Giang thiện tài, anh hùng nghĩa sĩ có đầy cả ra. Thánh thượng cho hắn về đó chính là có ý bảo toàn tánh mạng cho hắn đó. Nay nơi tuyến lửa là ở ai nội bạn, bên trọng và hương đạo phương đã giữ ở đó rồi. chừng nào nội bạn chưa vỡn, thì gia lâm vẫn sẽ được vô sự. Nhưng diễn biến đó, tuy chị chẳng thể hiểu được diệt binh, nhưng chồng chị đang ở nội bạn, nên chị vẫn thường sai tủ hạ theo sát do la thông tin đó. An Tư nghe thấy vậy thì lại càng yên dạ. Quả nhiên hai vua trốn tránh chẳng cho nàng tiếp kiến, nhưng vẫn âm thầm quan tâm tới nàng. Chỉ là suy nghĩ của bậc đế dương, phận đàn bà chống hậu cung như nàng, không hiểu hết được. ăn từ nói Được nói chuyện với chị, trong lòng của em cũng vững dài nhiều lắm. nay chị có tướng nào để dò la thông tin? Có thể cho em để đi theo trịnh tướng quân được hay không? Hừm. <cười> Dưới trướng của Thượng Hoàng, có một đội quân bí mật nằm trong biên chế của Mật Tá Vụ, dưới quyền chỉ huy của Thiệu Kỵ, gọi là quân Vũ Phong. Chị cũng không biết ra sao, nhưng chúng chuyên làm công việc gián điệp đưa tin. Hình như là tướng âm binh do Thiệu kỷ luyện ra. Điều hình thành gió. Khi bình trọng và quốc tướng lên đường, Thánh Thượng có sai quân Vũ Phong đi theo. Do đó nắm được đồng tỉnh ở nơi cửa ải. Chị cũng nghe nguồn tin từ đó mà ra em có thể hỏi tới thánh thượng đó Bây giờ ngủ thu linh Đứng hậu bên cạnh công chúa Mới lên tiếng nói Việc đó công chúa xin chớ lo Em có biết một người cũng có tài ấy Chẳng cần phiền tới bề hạ đâu Hả? Là ai vậy? Đó là huyền thiên tiên sinh Ở Vưu Sơn đó Là người quân sư luôn đi cạnh tướng quân Người đó cũng có các âm binh sai kiến đó Nay việc đảm bảo thông tin với trịnh tướng quân hay để em cùng bàn với người ấy mà lo cho An tư nghe thấy Bây giờ mới yên dạ hẳn đoàn chị em hàng khuyên hồi lâu Rồi cáo tự ra dị An tư trợ cung Thùy Bảo Lập tức có người của Bạch Tá Vụ Và người của Bạch Vũ Vương Tới hội việc ngay Thùy Bảo cười trả lời với các thám tử <cười> An tư chẳng phải đứa cứng đầu đâu Chỉ là đám nam nhân các người Chẳng hiểu được em ấy như ta thôi Các người cứ về báo lại Việc đã xong rồi Ngày mai định chiến có thể lên đường Bọn chúng cúi đầu chào Thụy Bảo Cùng trút lui đi cả Bây giờ còn một mình Thụy Bảo lặng lặng đi vào trong nhà thờ tự Lại tiếp tục quỳ xuống Trong đêm thanh vắng Lôi kinh ra tụng Nhớ chọc Nước mắt lại lạ chả tuôn trời Cứ thế tụng cho hết các bài kinh thường tụng Đêm khuya mới đi nghỉ ngơi Sáng ngày hôm sau, có tin báo khẩn từ chiến trường về, đạo quân của Thoát Hoang, A Lý Hải nhà Ô Mã Nhi, đi xuống từ Lộc Châu, đã hợp với quân đội của Bộc Lô Hợp đáp Nhĩ ở ải Khả Ly. Mãng cậu đá và Tôn Hữu ở ải Đồng bảng cùng tràng đánh các ải Vĩnh Châu, Thiết Lược, Chi Lăng, thế giặc như vụ bão, bình hơn 40 vạn, tướng lĩnh nhà Nguyên đều là tay kêu hùng. Các ải này đều nhanh chóng mất đi, Các tướng giữ ải đều bị giết hại, quân Việt bị tàn sát vô số kệ. Bây giờ các tướng Nguyên chia ra giữ các ải. Bột lưu hộp đáp nhĩ đóng ở Chi Lăng, Lý Hằng, A Lý Hải Nha đóng ở Thiết Lực. Thoát Hoàng cùng các tướng mạng cổ đáy, Tôn Hữu, Lý Hằng, Âu Mạ Nhi đóng ở Vĩnh Châu. Cùng chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị dồn quân tổng đánh vào ải nội bạn Là nơi có bộ tư lệnh của Trần Quốc Tuấn, Trần Bình Trọng. và các tướng lĩnh hàng đầu của Đại Việt. Quan quân khắp cả miền Bắc nghe thế vậy, đều lo lắng cho quốc tướng, liên tiếp xin lệnh được tới Ai Ứng Cúng. Trong một buổi đã có rất nhiều thư của các tướng đang giữ quân ở những nơi hiểm yếu, xin quốc tướng cho phép điều quân về Nội Bàng Ứng Cúng. Trong đó có các tướng. Thứ nhất, Trần Cao Vân đóng ở Gia Lâm. Thứ hai, Chiều Văn Vương Trần Nhật Duật đóng ở Thiên Quang. Thứ ba, Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nguyễn, con của Quốc Tuấn, đóng ở Bàn Hà, nay là huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. thứ từ, từ Minh Hiến Vương Trần Quốc, đóng ở Na Sầm, nay là Na Ngạn, Lục Ngạn, Bắc Giang. thứ năm, Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tản, đóng quân ở Lông Nhãn, nay là Yên Dũng, Bắc Giang. thứ sáu, Hưng Trí Vương Trần Hiện, đóng quân ở Yên Sinh, Bắc Giang. Và còn nhiều tướng lĩnh ở các nơi khác Quốc tướng gọi các tướng vào hội ý Các vương tướng muốn hội quân về nội bàng Để quyết chiến như vậy Các người nghĩ sao Trang Bình trọng nói Nếu các tướng kéo quân về đây Sẽ cùng chết cả Nước Nam sẽ mất thôi Ừ Bảo Nghị Vương nội đúng ý ta nay chuẩn bị vừa đánh giữa trút chạy khỏi nội bàng Lệnh cho các tướng giữ nguyên trận địa Đoạn sai sứ đi trả lời các tướng ngay Đối rằng nếu chúng không nghe Hãy bảo chúng xin thánh thượng Các tướng nhận lệnh điều bất bình Điều muốn quyết chiến chứ không muốn bỏ ải liền công biết sớ xin thánh thượng Cho xuất bình đốc chiến phu nhận sớ Hỏi đổ các chung xem các tướng có ý gì Hưng đạo vương có ý gì Các chung trả lời Các tướng đều lo cho hưng đạo vương Muốn cùng về nội bàng mà cứu. Nhưng nếu bây giờ mà tới nội bàng là mắc mưu của giặc. Dòng ta về một nơi để diệt. Giặc mạnh như trẻ trè. Ta nên phân tán tràu mới phải. Như thần thấy, hưng đạo vương sẽ bỏ ải thôi. Hưng đạo vương có toàn quyền trong quân đội cả nước mà. Vì sao hưng đạo vương lại bảo chúng hội ý ta chứ? <cười> Đại vương muốn mượn lợi của bệ hạ để làm an lòng các tướng đó. Nhân tông hiểu ra ý, liền truyền cho sứ. Hãy về nói với các tướng, y lệnh hơn đạo vương mà làm. Tướng ngoài xa trường làm việc không cần hội y vua. Này nếu hơn đạo vương lệnh cho ta bỏ thăng lòng, ta cũng sẽ phải nghe theo. Sứ về nói y hệt, vậy là các tướng đều không dám trời vị trí, nhờ đó mà khi ải nôi bàn vỡ ra, quân ở các nơi khác vẫn giữ được binh lực. Quân nguyên do tôn hữu, A Lý Hải Nha dẫn đánh thóc tràn vào ải mạnh như sấm xét. Quốc Tuấn đã lên kế hoạch cho quân tra cự địch giảng tra cho dẫn trúc lui. Nhưng A Lý Hải Nha đọc được mưu của Quốc Tuấn cho quân phục kích các nẻo trúc lui giết được nhiều quân tướng của ta. Toàn quân tan vỡ trúc đi tứ tán đích thần thoát hoàng dẫn theo các tướng bột lô hộp đáp nhị mảng cậu đái, ô mã nhì truy kích trận Quốc Tuấn. Lý Hằng, Nghê Nhuận, Tôn Hữu truy kích Trần Bình Trọng bên trong dẫn quân bỏ chạy vào rừng sống chết không rõ Quốc Tuấn định trốn theo đường núi như người gia nô là giả tượng nói Đại vương đã lệnh cho Ít Kiêu giữ thuyền Ít Kiêu vẫn đang giữ thuyền ở bãi Tân Này Đại vương hay về bãi đó có thuyền của Ít Kiêu thì mới trốn thoát được quân Nguyên phục kích đậy trên núi nếu đi đường đó thì cảm chắc cái chết rồi à, Trời hại ta rồi trận vỡ đã lâu rồi Chắc Ít Kiều cũng đã đi, chứ làm gì còn ở đó chứ. Giả tượng nói, Ít Kiều chưa thấy đại vương, thì nhất định không trời thuyền đâu. Quốc Tuấn thở dài nhìn lên núi, quả nhiên thấy quân Nguyên đã lắp đỏ đầy ở trên núi, đang trạng xuống truy kích, đành miễn cưỡng đi ra phía bài tầng. Khi đi tới nơi, quả nhiên tất cả thủy quân đã trúc hết, chỉ còn một mình Ít Kiều dự thuyền. Vương trời nước mắt, nắm lấy tay Ít Kiều mà nói, Chim hồng học bay cao được Là ở sáu trụ cánh Không có sáu trụ đó Thì cũng chỉ là chim thường mà thôi Đoạn yết kiêu chèo thuyền đi gấp Thoát hoang tôm Hữu Đáp nhị tới sát bãi Thì thuyền đã đi xa ra khỏi tầm bắn cung Thoát hoang ở trên bờ hét lớn Trần quốc tuấn Trời sẽ có gài tao bắt được mày Quốc tuấn nối vọng lên Hừ, Còn xem bản lĩnh của mày tới đâu đã Thế rồi túc thuyền đi rất nhanh, thoát hoang nghiến trăng nối với các tướng. Ừ, kiếm thuyền đuổi theo mọc. Ô Mã Nhi là đại đô đốc trong quân, chất dội thủy quân, càng lại mà nói. Ờ, không được đâu. Chúng dùng thuyền nhẹ, trên thuyền của Ít Kiêu, là kẻ cố tạng đi sông nước. Chờ kiếm được thuyền, chúng đã chạy ra xa rồi. Ít Kiều tướng Việt, bôn khách trong nhà Trần Quốc Tuấn. Ít kiêu lấy theo biệt hiệu của loài chó sang mẫm ngắn. Người này là bạn đồng hành với giả tượng, phôi chiến và Nguyễn Địa Lô, thần tiễn Ít kiêu có tài bơi lội chất dội. Truyền rằng Ít kiêu học được phép bức thủy thuật ở tận núi Bạch Hạc Sơn. Có thể lặn dưới nước cả ngày không cần lên. Dưới nước mở mắt ra nhìn như ban ngày. Có thể chèo thuyền cả ngày không mỗi. Chỉ nhìn dòng nước là biết hải lưu, biết nơi nước sâu. Thoát hoàng nghiếng trăng cầm tức mà nói. Quốc Tuấn là đại tướng chủ xói thống lệnh quân đội đại diệt. Bắt được hắn, thì quân việc sẽ tan vỡ. Ngày nay sống mất một con hổ lớn, ngày sau tìm trăm mối lo rồi. Đoạn cho quân thu về, hội với bọn sát táp dị đại. Bây giờ quân Nguyên đã đánh tan nội bàn, đang vỗ về dân chúng, bắt giải tù binh, thu dọn xác chết, cho xây ổn định căn cứ quân sự, cho cùng mở tiệc khao thưởng quân sĩ. Toát hoang cho hợp các đại tướng lại, Mà nói Đây không phải là lúc nghỉ ngơi Phải thừa thế mà truy kích chúng nó ngay Nhưng tàn quân còn sót lại Sẽ rút về đâu Tả thừa tướng A Lý Hải nhà nói Chúng ta không về kinh đô đâu Mà sẽ xui theo dòng nước Về vạn kiếp đó Mãn cậu đái nói Vậy ta nên đốc xuất bình mã Đánh vạn kiếp ngày chứ Hải Nha đáp Toàn quân thắng toa Khi thê đàn hằng Nhưng muốn đánh vạn kiếp Phải chấn chỉnh lực lượng đàn Cứ cho toàn quân nghỉ ngơi thêm ngày mai Thôi sẽ xuất hành Bởi lẽ về vạn kiếp Xung quanh là Gia Lâm, Trà Hương Đều có các tướng Quốc tuân dạy được đó sẽ có các quân Ở đó yểm trợ Nên ta lên luôn chưa có loại Theo tôi nên chia làm hai đường Một đường đốc xuất tới vạn kiếp Các đạo quân từ các nơi Sẽ đổ về đó Vì mất vạn kiếp thì thằng lòng cũng khó giữ. Đường thứ hai nên cho đi lối già Lâm mà đánh để ngăn quân từ đó tiếp viện chằng. Đại tướng Bột Lưu họp đáp chỉ đôi. Nói Lợi thừa tướng phải lập quân ta đông gấp 10 lần quân đó Dù có chia ra thành 5 mũi dẫn cứ áp đảo, không nhất thiết phải cùng dồn về một nơi. Nay cứ chia ra hai mũi đánh cùng lúc cả Gia Lâm và vạn kiếp, bắt lấy được cả hai nơi. Cho từ từ tràn ra Mà chiếm hết như tầm ăn rỗi thôi Thoát khoan ngẫm nghĩ hồi lâu Thấy các tướng đồng lòng Thì đoạn nói Ta hiểu ý các người Nhưng ngạc nổi ta nghe tình báo Nói nơi đất Gia Lâm Quân đội dày dạng kinh nghiệm tác chiến Đã nổi tiếng từ lâu Lần tiên quân trước thời Ngọc Lương Hợp Thai Cũng vì nơi này chống giữ quá chặt Mà dẫn tới quân ta đại bại Ý các tướng ra sao Ai có thể đi đánh mặt Gia Lâm được? À Lý Hải nhà nói Gia Lâm nổi tiếng về quân đội gan dạ Liều lĩnh, anh hùng Lại tác chiên giỏi Nhưng có một điều khác Làm cho quân đội nơi ấy hùng mạnh Đó là vì nơi đó trùng trùng linh dị Thần linh ma mị có nhiều Là nơi đất hiểm trùng yếu Này nói đến việc huyền Nếu không biết mà đi bừa Thì dễ dầu diệt vòng Nay tôi cũng có ít nghề huyền bông Xin nhận đi tới đó Các tướng đều biết A Lý Hải Nha Dũng xuất thân là tướng thiên gia Trất chỗ dùng các thuộc huyện liền cùng lấy làm phải Đại tướng sát thắp nhị đại nói Vậy tôi xin đi theo thừa tướng Lấy đất dạ lầm Được rồi Vậy các chư tướng nghe ta phân việc đây Bên Giảng Kiếp Là nơi thủy quân của thể tác chiến giao cho Ô Mã Nhi phụ trách. Một lô hộp đắp chỉ, lý bàn hiện, áo lụa xích làm phó tướng. Chờ thuận lợi thì xuất quân đi đánh. Ta sẽ thân chinh dẫn đại quân đi Bắc Hầu phía sau. Còn đường Gia Lâm, ta giao cho thừa tướng Ali Hải Nha làm chủ soát. Sắc Tháp Nhị đài, bản cổ đái, Tôn hữu, nghe nhượng làm phó tướng, toàn quyền theo ý thừa tướng khởi Bình. Các tướng đều đồng thanh nhận lệnh. Bây giờ mạng cổ đái hỏi Bọn Ly Hằng Tôn Hữu Sao lâu dễ như vậy Liệu có bắt được Bình Trọng hay không đây Ờ Bình Trọng là kẻ nào Kẻ này là phó tướng Trong quân của quốc tuấn Là cánh tay phải của hắn Kẻ này tuổi trẻ nhưng anh Dũng Văn võ song toàn Mưu trí rất giỏi Là một trong bốn tướng đứng đầu Của quân tứ hổ nhà Trần Là đội quân chọn ra các tướng trẻ tuổi dưới 30 Để hắn sống thêm 5 năm nữa Thì trở thành tài đại tương lão lạn đó Vậy Hãy tới tiếp ứng các tướng bắt khăn chứ Hải nhà nói Lý Hằng Tôn Hữu Nghe Nhận Đều là thượng tương quân Chúng cùng đi thì còn lo gì nữa Bên trọng chỉ có một mình Sức cùng lực kiệt Rồi cũng chết thôi Thế rồi thoát khoan cho giải tán Các tướng ai về trại nấy Chuẩn bị quân mã khí giới Và mọi công tác hậu cận Sẵn sàng khi có lệnh Thì đánh ra Lâm và bản kiếp Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 8 Của bộ truyện Một thời vang bóng Tác giả Tịnh Thủy Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai Với tập 9 của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành